Người chém đầu ta là được. Sông Nhi rất thân thiết với nàng, trội khuyên. Tăng tỉ tỉ, ngươi đừng giận, tướng công không giết ngươi đâu. Duy tiểu Bảo buồn rầu nói. Cô nói rất đúng. Nếu ta cứng ép họ lập vợ, thì đó là gian thần mặt dằn và anh đoạt phụ nữ, cũng như là dương lão hổ cướp vợ trong truyện tam tiếu nhân duyên. Rồi chỉ vào A Kha, nói cho Duyên tá lạnh suốt lãnh thân binh. Ngươi đưa vị cô nương này ra, thả luôn cái người đàn ông họ trịnh kia ra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 Nói là một lạc ma, một dương tử gì đó đều là anh em kết nghĩa của Đô Thống Đại Nhân. À, tế ra tăng kết và dương tử các dĩ đang bị Hồng Giáo chủ bắt rồi. Nào là lạc ma, nào là dương tử, ta lấy làm gì? Người ra nói với cái thằng đầy tớ ấy là hai phụ nữ ở đây cho dù đem 200 trăm dạng gã đàn ông tới đổi, ta cũng không đổi đâu. Duyên Võ Quang luôn miệng khen phải, đang định lui ra. Duy Tử Bảo nhìn Tăng Nhu một cái, nghĩ thầm.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 Tháp kiệu, trong tiếng nhã nhạc, y đích thân tiễn hồng phu nhân ra cửa, đứng chờ nàng lên kiệu. Khi à... kiệu kiêng hồng phu nhân vừa đi khỏi, Nghi tiểu bảo đang định quay vào,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 Cũng cho được đội phúc ấm của đại nhân Vì thế Tây Chất Nghĩa Bụng trước tiên Đừng quẩm báo với lại phủ đại phiên đại Hai dĩ đại nhân là hơn Gì? Đại sự gì mà quan trọng vậy? Bám đại nhân Hoàng thượng phúc khí lớn Đại nhân phúc khí lớn Mới khiến Tây Chất Nghĩa ngóng được tình tức quan trọng này Ngôi đại nhân Người phúc khí cũng lớn lắm chứ À không dám không giáp Tây Chất đổi ông hoàng thượng Được thăm sai đại nhân đẹp ạc Ngày đêm chỉ nghĩ cách làm sao báo đáp Hôm qua, sau khi ngồi tiếp, đại nhân thưởng qua thực dược ngoài chùa thiền trí, nghĩ tới phong thái đạm luận của đại nhân, trong lòng chốt cùng khâm phục ngưỡng mộ. Chỉ mong có thể hàng ngày làm đường sai cho đại nhân, lúc nào cũng được nghe đại nhân chỉ giáo. Vậy thì được lắm, thì không cần làm chức tri phủ nữa. Ta thấy người thông minh lên lợi không bằng... À, à, à, đa tạ đại nhân tài bồi, không bằng làm môn phòng canh cửa cho ta. Nếu không thì khiên kiệu cho ta.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 Lam Loan ký cương ấy, trước nay thì chất luôn khắc từng tí. Tiểu Bảo ủa một tiếng, nghĩ thầm, người này đổi giọng khác, nhẹ nhàng tránh qua chuyện môn phòng, phu kiệu không nhắc tới câu nào, đích hiểu đạo lý làm quan rất là không kém. Ngô Chí Vinh lại nói, "Chỉ ví bọn buôn bán lính trúng, bọn vô lại ở chợ búa, hạng nó bậy bạ, câu cũng không hại gì lắm, cần nhất là phải đề phòng những người đọc sách, loại người này làm thơ viết văn, thường lấy những chuyện thoại cổ ra mỉa mai đình."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 Làm biêu tả gái quê ở Dương Châu lại nhân ngang rất không thích. Tí chất bạn đi điều tra thi tập của người ấy. Phát giác trong đó quả nhiên có không ít câu đại nghịch phạm dọc điều cấm. Nhưng vậy à? Trên đại nhân xem bài này có nhan đề Hồng Vũ đồng pháo ca. gã tra thận hành này là tả một khẩu pháo đồng mà chú Nguyên Trương Tiền Triều đã dùng. Ủa? Ủa? Chú, chú, chú Nguyên Trương cũng từng bắn đại pháo hả? À, dạ. Hẹn này thanh thiên tử nhà đại thanh chúng ta ân ngồi mà họ tra này à, đi làm thơ ca tổng phóc đồng của chú Quyên Chương. Không phải không khiến mọi người hoài niêm tiền triều sao. Bài thơ này khoe khoan oan phong của chú Quyên Chương. Đó là không nên. Bốn câu cuối cùng là viết. Ta tới thấy người trong gai góc, cùng với núi sông buồn tan tóc. Mang gì nghĩ tới lễ rồng rồng, có tình ai lại không than khóc. Người này à, lòng mang ý khác,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 Mối loạn rợ gì gây tội nghiệp Trưng binh vì Ki kiến Châu Thu lương và kiến Châu Thổ ti làm phá Tây thuộc lo yêu dân gây biến Sơn Đông Sậu đến nỗi thần Châu thành loạn lạc ai người hăng hái lo b mưu tràn ngập kinh đô tới tệ lỗ pha quyển cướp thành khôn kẻ sốt mổ bụng ngo gan chém đầu các cổ lấy đầm đông thầy may được làm tù thì làm mang gì tiếng gì biếu loư răng càngế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 Tương Thiếu Bảo thống lãnh quân ở Hãn Hoại khôi phục Giang Sơn 300 năm của nhà Đại Tống. Đánh đuổi Hồ Nguyên nơi Hán Bắc, đến nỗi khóc lớn rơi lệ khấn dâng trời đất, thề với thần linh nói khí vận chuyển có một ngày đổi mang di thành hoa hạ. Đại nhân, y chữ người Mãng Châu là đát, muốn ranh đuổi chúng ta đi. Ngươi là người Mãn Châu hả? À, cái đó cái đó tỳ chức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 Thánh Dương lấy lại được Sơn Hà Đại nhân à Câu hồ lố trăm năm chưa thấy qua thì là đáng chết Ý rũa nhà đại thanh ta sẽ hưởng nước không được trăm năm Nói người Hán sẽ có một bậc Thánh Dương Sẽ lấy lại Sơn Hà Lấy lại Sơn Hà là thế nào Đó là chính là lực đối nhà đại thanh ta đó Ta nghe hoàng thượng nói Nhà đại thanh chỉ cần đối xử tốt với bá tính Thì sẽ giữ dững được gian sơn Nếu không cho dù nó xuống ngàn năm muôn năm gì gì Thì cũng chỉ uống phí Có một người ngoại quốc tên là Thang Dục Vọng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 Nếu không đã càng hồn phi phách tán. Di tiểu bảo thấy y mặt xám như trò, Xuân lên cầm cập, Trong lòng mừng thầm hỏi, Đọc xấu chưa? À, bài thơ này còn một, một nửa nữa. bạn sao nói gì vậy? Em Hoàng Hà đã trông, Người chẳng đợi, Trầm, trầm, Thủy phủ còn sâu rội, Trật thấy kỳ thư trên thế gian.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 ajang giật đáng chết. kính đạo chỉ dụ của hoàng thượng, dáng giải cho ngươi. Ngươi là một viên quan nhỏ lại dám cái này ném cái kỳ trức vật ta?" coi thần thánh của hoàng thượng không phải là tạo phản à? cho tiểu nhân nói vậy. Ngươi bỏ đồ giật tức mặt ta, lên trân chuyện đó cũng thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là tội khinh mạng hâm xa đại thần, năng thì chém đầu, nhẹ thì sung quân."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 Không nói ra được lời nữa. Dì tiểu bảo thấy dọa y đã đủ, quát hỏi. Nè, cố Diệm Vũ đang ở đâu? Ngô Chị Vinh rung lên nói, đang cắn vào lưỡi, nói không rõ ràng. Qua một lúc mới rung rảy nói. m m m đại nhân y-y-y, đang ở hả? Tuy chất lớn mật đã bắt cô Diệm Vũ và họ tra. Còn một người họ lã, đều giam tại phủ nha. Người đã khảo vấn chưa? Họ nói gì rồi?